Chắc muốn vào phòng tĩnh tâm trong khoảng thời gian này thật khó. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Vị này là lôi lị nhã và tự y nhìn bóng dáng thanh thoát của tĩnh tâm không khỏi ngạc nhiên. Tuy nói rằng lôi lị nhã và tự y có thể tính là mỹ nữ hạn nhất nhưng so với tĩnh tâm. Các nàng có cảm giác mình chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Đây là vị hôn thê của ta tỉnh tâm. Cao lôi hoa giới thiệu qua một chút rồi ra đón tỉnh tâm. Tỉnh tâm nhìn qua cũng thấy trong nhà thêm hai người nữa, nên cũng mỉm cười với các nàng. Xin lỗi, vị hôn thê của ta không nói chuyện được. Cao lôi hoa kéo tỉnh tâm vào người mình. Hoa tỉnh tâm tỉ tỉ tỉ thật đẹp. Tự Y là một cô nương rất nhanh miệng, khi nàng thấy Tỉnh Tâm liền khen ngợi một câu phát ra từ tận tâm can. "Tiên sinh Cao Lôi Hoa, áo cưới ngài thiết kế là cho Tỉnh Tâm tỷ tỉ sao?" Lôi Lệ Nhã nhìn dáng người của Tỉnh Tâm rồi nói, "Ừ, đúng vậy." Cao Lôi Hoa trả lời, "Tỉnh Tâm tỷ tỉ tỷ thật may mắn." Rồi Lôi Lệ Nhã gảo hoạt cười. Tỉnh tâm tỷ tỉ có biết không? Tiên sinh cao lôi hoa vì chị mà thiết kế một bộ quần áo rất đẹp. Nhưng lúc đó không biết tỉ có dám mặc không thôi. Tỉnh tâm quay đầu lại cười với cao lôi hoa. Lôi lị nhã cẩn thận đánh giá dáng người của tỉnh tâm rồi nói với cao lôi hoa xem ra tiên sinh cao lôi hoa rất rõ dáng người của tỉnh tâm tỉa. Không ngờ bộ áo cưới đó hoàn toàn phù hợp với nàng. Ha ha, điều này là đương nhiên. Cao lôi hoa ngượng ngùng cười được rồi, chúng ta ăn thôi, đừng nói gì nữa. Các cô cứ nếm thử tay nghề của ta xem. Ngài làm. Lôi lỵ nhã và tự y kinh ngạc nhìn cao lôi hoa. Ha ha. Cao lôi hoa gật đầu. Người ở thế giới này khi nghe hắn nấu ăn đều rất ngạc nhiên và Cao Lôi Hoa cũng đã quá quen những chuyện như vậy. Lôi lị nhã và tự y nhìn bữa ăn thịnh soạn này rồi lại kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Các nàng rất hoài nghi không biết Cao Lôi Hoa có thật là cường giả mà tổ trưởng ron đã nói không? Bạn đang đọc chuyện được cốt tại sáng sớm. Cao Lôi Hoa tỉnh dậy rồi tập chống đẩy. Để... Đứng lên ngồi xuống tỉnh tọa, nhảy ép như thường ngày. Những hành động này khiến cho cơ bắp của hắn được hoạt động. Sau khi kết thúc cao lôi hoa chậm rãi bước xuống lầu rồi đi ra sân tập một bộ quyền pháp. Hô sau khi đánh xong vài quyền, cao lôi hoa đứng thẳng lên hít sâu một hơi. Đúng lúc tinh thần của cao lôi hoa đang thả lỏng đột nhiên có một quan mang lao đến trước mặt hắn. Mắt cao lôi hoa trở nên sắc bén Tiếp đó tay phải của cao lôi hoa chợt vương về phía trước xoay tròn Sau đó tay hắn giống như khống chế vật gì đó kéo về phía mình Ngay sau đó hắn thúc mạnh bả vai mình về phía trước Động tác này chính là của thái cực quyền A một tiếng hét thảm vang lên Bóng người màu lam bị cao lôi hoa đánh tới Lúc này bả vai của cao lôi hoa đã thúc vào bụng của người kia. hiển nhiên tên thích khách này đã ẩn thân đến cạnh cao lôi hoa sau đó nhảy lên dùng dao găm định đâm vào người cao lôi hoa. Nhưng hắn không ngờ được. Cao lôi hoa lại phát hiện ra. Tiện tay kéo tay hắn về phía trước rồi hút bả vai vào bụng hắn. Khiến hắn không khỏi rên một tiếng. Buông! Ngay sau đó cao lôi hoa quát to một tiếng rồi bóp tay phải của người kia. Bịch. Thân ảnh màu xanh bị cao lôi hoa đánh ngã xuống đất. Gầm. Ngay khi người đó sắp ngã đột nhiên hắn quát to một tiếng rồi thân ảnh chật mờ đi. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng tiếp đất rồi lùi ra sau và tiếp tục ẩn thân. Ủa cao lôi hoa kinh ngạc. Hắn biết rõ ràng lực đạo của mình. Tuy không dùng thần lực nhưng sức lực của hắn cũng có phải ít đâu. Hắn có thể dùng một chỉ đánh bay cự lông mà. Nhưng thân ảnh màu lam kia ngoại trừ kêu thảm một tiếng rồi lại biến mất trong không khí. Cao lôi hoa cẩn thận quan sát xung quanh vùng thân ảnh màu lam vừa ngã xuống. Ngươi tìm ta sao, người trẻ tuổi một thanh đoạn kiếm màu xanh đặt trên yết hầu của cao lôi hoa. Chỉ cần cao lôi hoa chuyển động chui kiếm này sẽ đâm vào yết hầu của hắn. Không được rồi, người trẻ tuổi, ngươi quá yếu. Ngươi không có tư cách động đến công chúa. Thanh âm đó vẫn văng vẳng bên tai cao lôi hoa. Quá yếu cao lôi hoa cười đễu Trên thế giới này cũng khó tìm được người nào có tư cách nói với hắn như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 272 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 272 làm thích khách tuy khổ nhưng vẫn sướng Người trẻ tuổi Ta không biết tại sao ngươi có thể phát hiện được ta Nhưng ngươi quá yếu Đến cả thanh truy thủ của ta cũng không tiếp được ta rất thất vọng về ngươi. Thân ảnh màu lam kia dí thanh truy thủ vào cổ của cao lôi hoa rồi nói tiếp nếu không muốn chết. Thì nghe lời khuyên của ta. Hội đám cưới với công chúa của chúng ta đi. Khá thú vị. Khi nghe được hai tiếng công chúa cao lôi hoa liền tạm dừng ý niệm một chưởng đập chết cái tên đằng sau này. Úng um dung hỏi công chúa mà ngươi nói là tỉnh tâm sao người trẻ tuổi. Người mà ngươi cử hành hôn lễ với chính là công chúa của chúng ta. Thân ảnh màu lam nói tiếp ngươi hãy nhanh chóng hủy bỏ hôn lễ đi. Với thực lực này của ngươi, ngươi chỉ có đường chết thực lực hiện tại của ta. Cao lôi hoa nhíu mày nói ý lão lạc. Lão đã biết thực lực thật sự của ta người trẻ tuổi không cần phải chém gió. Ngay cả một đao của ta mà ngươi cũng không tránh nổi. Thân ảnh đó nói tiếp với thực lực bây giờ của ngươi, sẽ không thể thắng nổi những người theo đuổi công chúa. Nếu ngươi không hủy bỏ hôn ước với công chúa thì chỉ còn đường chết. Phải biết rằng, để cưới công chúa của chúng ta, rất nhiều người đã hạ độc thủ. Ha ha, người khiêu chiến ư. Đây thật là điều phiền toái. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói. Theo như lời của lão già mặc áo xanh thì muốn kết hôn với tĩnh tâm thì sẽ gặp rất nhiều con chim lợn sao. Lão già. Ta có nên cảm ơn lão vì đã đem đến cho ta những tin tức này không nhỉ Cao lôi hoa cười nói. Thân ảnh hắn nhạt dần rồi biến mất. Đồng tử của lão già mặc áo xanh co rút lại tên nam tử tóc bạc này không ngờ có thể hư không tiêu thức. Lão dám khẳng định đây không phải là kỹ thuật ẩn thân của thiếp khách mà chính là biến mất thực sự. Lão già! Lão tìm ta sao ngay sau đó? Giọng nói của cao lôi hoa hiện ngay sau lão già mặc áo xanh. Đồng thời tay lập lón lôi quang đặt lên vai lão. Lão già ta yếu lắm à, cao lôi hoa cười miễu. Lôi quang trên tay phải của cao lôi hoa bùng lên, hắn không lưu tình đấm vào mặt lão. Đều nói đáng người không đánh mặt, nhưng cao lôi hoa lại đặc biệt thích cảm giác đánh lên mặt người khác. a lão già hét lên như heo bị cắt tiếc cả người ngã xuống đất. Ngươi làm sao có thể đứng ở đằng sau ta lão căng mắt ra nhìn cao lôi hoa làm sao ngươi có thể biến mất theo lão là tại sao? Liệu có cần lựa chọn phương án nhận sự trợ giúp của người thân không? Cao lôi hoa di chuyển sang bên trái nhưng ở chỗ hắn vừa đứng hình ảnh của hắn vẫn chưa biến mất. Trước mắt lão già liền hiện ra hai cao lôi hoa. Tàn ảnh. Kỹ thuật này rất đơn giản, khi tốc độ đến một trình độ nhất định liền có thể làm được. Cao lôi hoa cười nói. Lão già mặc đồ lam thở dốc nhưng họng giống như mắc nghẹn phải con rồi nên không nói thành lời. Nhưng rồi ngay sau đó lão lại cười dài một tiếng ha ha. Người trẻ tuổi thật không tồi, không hổ là người đàn ông mà đứt thân công chú tỉnh tâm lựa chọn, rất hùng mạnh. Tỉnh tâm quả nhiên không nhìn lầm người. Khi nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài, lôi lị nhã và tự y chạy nhanh xuống dưới lầu. Phía sau các nàng là cả đại gia đình của Cao Lôi Hoa cũng lục tục đi xuống. Lôi lị nhã đi xuống đầu tiên, nàng thấy được Cao Lôi Hoa biểu diễn kỹ thuật tàn ảnh. Nam nhân này thật sự là một cao thủ. Lôi lị nhã nhìn tự y thầm nghĩ. Nhìn cao lôi hoa vừa mạnh mẽ lại còn có thể vẽ tranh, có thể nấu ăn. Chẳng lẽ đây là hình tượng nam nhân hoàng mỹ trong truyền thuyết? Cao lôi hoa khoanh tay trước ngực rồi hiếp mắt nhìn lão già đang cười kia, nhìn lão lúc này thật giống con khỉ. Nếu ngươi mạnh mẽ như vậy, ta tin những con chim lợn kia sẽ không gây phiền toái gì được cho ngươi. Vậy không còn chuyện của lão già ta nữa. Tái kiến. Thân ảnh màu lam cười lớn hai tiếng rồi phức phất tay Tiếp đó lão bật lên một cái thật mạnh lao thật nhanh ra khỏi nhà cao lôi hoa Muốn chạy sao cao lôi hoa nhíu mày Cả người hắn lộ ra một tia nguy hiểm Vừa mới sáng sớm đã muốn giết hắn Giờ lại còn muốn đi sao Bóp Cao lôi hoa vỗ tay một tiếng Rất nhanh 30 tên huyết kỵ sĩ bảo vệ nhà cho cao lôi hoa từ bốn phía lao ra. Khi thân ảnh màu lam vừa nhảy lên tường thì 30 tên huyết kỵ sĩ đã vây quanh hắn. Đã đâm ta còn muốn chạy dễ dàng vậy sao cao lôi hoa lạnh lùng nói nói ai phái lão đến. Không có ai phái ta đến cả. Lão già nắm chặt truy thủ bộ dáng như kiểu chuẩn bị liều mạng. Đánh hắn Cao lôi hoa phất tay nói nhưng đừng giết hắn Để ta thẩm vấn Rõ 30 tên huyết kỵ sĩ lên tiếng Hơn 30 thân ảnh lao đến chỗ lão già chuẩn bị quần ẩu lão A a a a lão già mặc áo xanh bị đánh thống khổ kêu lên Nhưng không biết có phải cao lôi hoa nghe lầm không Dường như thanh âm của hắn không phải mang theo sự thống khổ mà là mang theo sự sung sướng. Hay là tên này thích bị ngược đại sơn, mơn. Cao lôi hoa lạnh cả đốt sống lương. Sáng sớm ngày ra, đã đen thế này rồi. Cao lôi hoa biểu môi nói. Đừng tỉnh tâm vừa dội mắt vừa đi xuống. Đêm qua nàng ngủ không ngon giấc. Khi nàng nằm xuống trong đầu nàng lại hiện ra cảnh, mình và cao lôi hoa đang cao trào thì nguyệt nhị xông vào. Vất vả lắm nàng mới thiếp đi được một lát thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng hét thảm. Tỉnh tâm rời giường cũng bởi tiếng hét này, dường như tiếng hét này nàng đã từng nghe qua ở đâu đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 273 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 273 bát của tỉnh Tâm Nghe được tiếng hét thảm đó tỉnh Tâm cả kinh, nàng lập tức rời giường rồi chạy xuống dưới tầm. Khi xuống dưới nàng lập tức nhìn thấy thân ảnh màu xanh lam đang bị 30 tên huyết kỵ sĩ quần ẩu. Tỉnh tâm kinh ngạc hô lên rồi nàng dội mắt nhìn người đang bị đánh đến rên rỉ ở dưới đất. Các ngươi gà quá eo đường dùng lực quá lớn, đánh vào lưng là đúng nhất. Thanh âm của cao lôi hoa vang lên. Tỉnh tâm quay đầu lại nhìn cao lôi hoa đang chỉ huy huyết kỵ sĩ đánh vào những chỗ trọng yếu của người kia. Mồ hôi lạnh của nàng chảy ra không ngừng. Ồ! Tỉnh tâm nàng đã dậy rồi sao cao lôi hoa có cảm giác có người đang nhìn mình Nên quay đầu lại nhìn tỉnh tâm vừa mới ngủ dậy à Tỉnh tâm Sắc mặt nàng sao vậy Có chuyện gì sao Có phải bị bệnh hay không cao lôi hoa bước tới sờ trán nàng Tỉnh tâm lắc đầu kéo tay hắn ra rồi cười khổ sau đó nàng chạy tới chỗ của 30 tên huyết kỵ sĩ kéo lão già bị đánh ra. Lúc lão già bị lôi ra, những huyết kỵ sĩ cũng không có hành động gì. Tuy huyết kỵ sĩ chưa tiến hóa thành huyết kỵ tướng thì chỉ số ít không cao. Nhưng bọn họ vẫn biết được tỉnh tâm là chủ mẫu của bọn họ. Tỉnh tâm nhìn bộ dáng của lão già không khỏi cười khổ sao vậy cao lôi hoa tới cạnh tĩnh tâm rồi nhìn thân ảnh màu lam hỏi người này có vấn đề gì sao tĩnh tâm lắc đầu rồi ngồi xuống. a tĩnh tâm à cuối cùng cháu cũng chịu rời giường rồi. nếu cháu tới chậm một chút sẽ không thấy ông đâu. thân ảnh màu lam vừa nhìn thấy tĩnh tâm liền bò dậy cười cười nói với nàng. Tỉnh tâm cười một tiếng rồi lấy một chiếc khăn trong túi khẽ lau đi bụi bẩn trên mặt lão già à, Nhìn biểu hiện này của tỉnh tâm khó mắt của cao lôi hoa cứ giật giật Hắn có một dự cảm không lành Ha ha tỉnh tâm Cháu không cần làm vậy đâu Cái thân già của ta không chịu nổi loại đại ngộ như vậy Lão nhân kia cười rồi đẩy tay nàng ra Tiếp đó lão nhìn Cao Lôi Hoa đang đứng bên cạnh. Ha hơn a, lơn a, đột nhiên cười to. Hớ hớ. Cao Lôi Hoa cũng bắt buộc phải cười với lão. Người trẻ tuổi, không tồi, không tồi. Không ngờ lão lại không chửi rủa gì Cao Lôi Hoa mà lại còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng hắn. Ha ha. Cao lôi hoa ngượng ngùng cười, cho dù da mặt hắn có dày đến đâu cũng phải đỏ mặt. Tỉnh tâm, ánh mắt của cháu thật không tồi, trong mấy đứa thì chỉ có nam nhân mà cháu tìm là ông thấy được. Lão mỉm cười với rồi giơ tay về phiếu tỉnh tâm, như định làm một động tác gì đó theo thói quen. Động tác này cao lôi hoa rất quen. Đó là động tác xoa đầu của người lớn. Lão hiển nhiên muốn xoa đầu tỉnh tâm, nhưng khi vừa dơ tay lên lão lại cười khổ. Hiện tại tỉnh tâm đã cao hơn lão rất nhiều, cho dù lão vương tay kiển chân cũng không thể chạm vào đầu nàng. Thời gian trôi qua nhanh thật tỉnh tâm cũng đã lớn rồi. Lão nhân thở dài nhìn cao lôi hoa với ánh mắt vừa lòng. Thấm thoát tỉnh tâm đã tìm được người mình thích. Lão cảm khái nói tỉnh tâm à, như lời cha con nói, con đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. U, V, K, W, W, M. Tỉnh tâm mỉm cười nhìn cao lôi hoa rồi khẽ gật đầu. Nam nhân của con khiến ông rất vừa lòng. Vậy thôi, ông phải đi thôi, con phải biết ông là một người bận rộn mà. Lão nhân bật dậy, không đợi cao lôi hoa và tỉnh tâm nói câu nào liền biến mất. Ông nhẹ nhàng đến lại nhẹ nhàng đi. Có điểm khác biệt là mồm miệng sưng tấy lên. Đó là do mấy tên huyết kỵ sĩ đánh hội đồng. Tỉnh tâm. Lão là ai vậy thấy lão già kia biến mất? Cao lôi hoa khẽ hỏi tỉnh tâm. Thân phận của lão già này dường như không đơn giản. Hê, hey, tĩnh tâm cười một tiếng rồi làm một loạt thủ thế. Sạc, cả người cao lôi hoa lôi lại vài bơm. U, vinh, quy, quy, à, cường. Từ thổ ngữ của tĩnh tâm hắn biết được người đó chính là nhị gia gia của tĩnh tâm. Buổi sáng cứ thế mà trôi qua. Cả sáng nay cao lôi hoa đều chút tâm suy nghĩ lời nói của nhị gia gia. tĩnh tâm là con gái của hải hoàng, là hải tộc công chúa. Vậy nên đó là mục tiêu tranh đoạt của nhiều gia tộc. Nơi nào có trí tuệ nơi đó có tranh đoạt quyền lực. Hải tộc cũng như vậy. Gia tộc nào có người kết hôn được với tĩnh tâm có thể trở thành gia tộc có quyền lực nhất hải vực. Vậy nên không có ai nguyện ý để cơ hội như vậy đi qua. Tuổi của tỉnh tâm còn nhỏ so với người hải tộc nói nên không có ai để ý tới nàng. Nhưng vừa rồi bọn họ lại nghe được tỉnh tâm sắp cưới mà đối tượng lại là một nhân loại bình thường. Bởi vậy, một số tình suy si đã bắt đầu hành động. Nhị gia gia của Tĩnh Tâm đến lần này muốn tận mắt chứng kiến nam nhân của Tĩnh Tâm có thật sự mạnh mẽ như lời -say đôn nói hay không? Có thực lực để bảo vệ Tĩnh Tâm hay không? Có năng lực bảo vệ Tĩnh Tâm. Nhìn Cao Lôi Hoa ngẩn người, nàng cũng không có làm gì cả chỉ chống cằm nhìn hắn. Cứ như vậy một buổi sáng đã trôi qua. Buổi sáng ngày hôm nay đã rất im lặng nếu không phải tự nhiên xuất hiện một người mà như tỉnh tâm nói là người quen. A a a a cao lôi hoa dũi thẳng lưng ra rồi quay lại nói với tỉnh tâm chúng ta xuống chuẩn bị bữa trưa thôi. U, V, -W, w, W, M. Tỉnh tâm gật đầu rồi bước chậm xuống tầm. Thùng thùng. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy Nguyệt Nhị đang ở dưới lầu nghe thấy tiếng đập cửa kiền chạy ra ngoài mở cửa. Sau cánh cửa có ba người, một nữ, hai nam. Người phụ nữ khoảng trường 30 tuổi, phía sau nàng có hai người thanh niên trông cũng khá đẹp trai. Trên người bọn họ đều có ma lực thủy hệ dao động, chắc bọn họ cũng là cường giả thủy hệ. Sao đến cái cửa cũng mở lâu vậy người phụ nữ trung niên thấy cửa mãi mới mở ra liền bất mãn nói rồi đẩy Nguyệt Nhị đang che trước mặt ra tranh ra. Đường trắng đường của chúng ta. Các người là ai? Nguyệt Nhị nhíu mày hỏi các người tìm ai giọng của Nguyệt Nhị ẩn chứ một chút giận dữ. Cô bé! Cháu mau lùi ra đi. Nhìn Nguyệt Nhị vẫn đang trắng trước mặt nàng người phụ nữ kia lập tức không kiên nhẫn nói ta là bác của tĩnh tâm, mau tránh ra ta tìm cháu gái của ta có việc. Nguyệt nhị chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt nàng buông tay ra. nha đầu khốn kiếp này ta đến tìm cháu gái tĩnh tâm của ta có chuyện, ngươi trắng đường đi làm gì? người phụ nữ tự xưng là bác của tĩnh tâm kia thấy Nguyệt nhị vẫn trắng đường mình bực mình nói. Tôi chưa từng nghe mẹ nói có bác nào cả. Nguyệt nhị lùi lại thoát khỏi tay của người phụ nữ kia các người cứ đợi ở đây để tôi lên gọi mẹ. Con bé này ta đã nói rồi ta là bác của tĩnh tâm. Chẳng lẽ ta phải lừa ngươi? Bác muốn đến thăm cháu mà còn muốn ngăn cản. Đây là đạo lý gì? Tránh ra ta còn có việc tìm cháu của ta. Người phụ nữ kia rít lên Đồng thời người phụ nữ đó tăng thêm sức đẩy Nguyệt Nhị lùi ra đằng sau Hãy giữ khoảng cách với tiểu thư Nguyệt Nhị Người đàn bà thấp kém kia Đột nhiên sáu thân ảnh màu vàng chật xuất hiện Xung quanh bảo vệ Nguyệt Nhị Một huyết kỵ sĩ không khách khí nói Đối với người phụ nữ dám ra tay với tiểu thư Nguyệt Nhị Bọn họ không giết nàng là đã quá nhân từ rồi Trong quan niệm của họ chỉ có bằng hữu và địch nhân Mà ba người vừa đến này được huyết kỹ sĩ liệt vào danh sách địch nhân Các người là ai đối với những người vừa mới xuất hiện Người đàn bà kia cũng không dám làm vừa nói cho các người biết Ta là bác của tĩnh tâm Rồi nàng lại tiến vào một bước nữ nhân kia Cảnh cáo ngươi, nếu ngươi tiến vào thêm một bước nữa, nhân danh chủ nhân Cao Lôi Hoa, ta tuyên bó sẽ xử tử ngươi. Một huyết kỵ sĩ với mái tóc dài màu đỏ bá đạo nói, chuyện gì vậy thanh âm của Cao Lôi Hoa từ trên lầu truyền xuống, rồi hắn cùng tĩnh tâm từ từ xuống dưới lầu. Cháu gái thấy tĩnh tâm. Người đàn bà chợt hô lớn, tỉnh tâm nghi hoặc nhìn ba người mới đến rồi nghĩ lại xem mình đã gặp những người này ở đâu. Em họ lúc này người con trai ở phía sau bên trái người phụ nữ kia nhìn thấy tỉnh tâm chợt hô to một tiếng rồi gian rộng vòng tay ra. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như muốn ôm chặt tỉnh tâm. Tỉnh tâm theo phản xạ lùi về phía sau một bước, đồng thời cao lôi hoa cũng tiến về phía trước một bước. Cuốc cao lôi hoa quát lớn một tiếng. Hắn còn đang ở cạnh tỉnh tâm, mà lại để một nam nhân khác ôm lấy tỉnh tâm, điều đó như tác vào mặt hắn. Nhưng nam tử đó lại không để ý đến lời cảnh cáo của cao lôi hoa. Vẫn lao về phía tỉnh tâm vừa chạy hết sức. Vừa để lộ ra khuôn mặt dâm đảng Mẹ kiếp cao lôi hoa mang một tiếng rồi hắn bắt đầu cử động Ngay sau đó trong nhà vang lên một tiếng bút rồi lại bịt một tiếng Trong nháy mắt cao lôi hoa biến mất rồi hiện ra trước mặt cái người được gọi là anh họ của tĩnh tâm Không một chút do dự cao lôi hoa tặng cho hắn một chưởng vào ngực Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 274 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 274 bát của tỉnh Tâm Tiếp rắc Tiếng xương gãy vang lên Anh họ của tỉnh Tâm tới nhanh mà đi còn nhanh hơn Chưa đến một giây hắn đã bay ra ngoài Cao Lôi Hoa cũng không có phủ nhân là mình là người theo khuyên hướng bạo lực, hắn cũng thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Bạo lực không phải là chuyện tốt cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhưng tại thế giới này, nếu mình lùi một bước, người khác lại tiến tới một trượng. Với những người như vậy chỉ có dùng bạo lực mới khiến họ sợ hãi và kính trọng trong mắt hắn anh họ của tĩnh tâm mà không có một bài học thì hắn sẽ không biết đường mà lùi rắc một cái anh họ của tĩnh tâm bị cao lôi hoa đánh đến gãy cả xương sườn hắn hét lên một tiếng rồi bay ra ngoài con trai người phụ nữ trung niên hét toán lên rồi vươn tay đỡ lấy anh họ của tĩnh tâm đang bay ngược ra phía sau Nhìn thấy cảnh này người thanh niên còn lại cũng mỉm cười Hắn nhìn cao lôi hoa thì đầu tiên hiện lên ánh mắt kinh ngạc rồi sau đó lập tức chuyển thành tán thưởng Vị thanh niên này so với tên anh họ kia còn đẹp trai hơn Đặc biệt là đồng tử màu xanh lam của hắn Nếu chỉ so sánh về ánh mắt thì hắn không kém gì tĩnh tâm Hắn nhìn cao lôi hoa mỉm cười Dường như tán thưởng hành động của cao lôi hoa. Ngươi là ai, sao lại can thiệp vào chuyện gia đình của chúng ta? Người đàn bà nhìn thấy con trai mình bị người đàn ông tóc bạc kia đánh một trưởng, sau khi vất vả cấm lại được liền hét to. Con của ta. Người phụ nữ đó đặt tay trên ngực của anh họ của tĩnh tâm, một trận hào quang màu xanh lón lên đó là thủy hệ ma pháp trị liệu bậc cao rất hữu hiệu ánh sáng trị liệu sau khi sử dụng xong ma pháp con trai nàng cũng tốt hơn nhiều nàng nhẹ nhàng thở ra rồi bất mãn nói với tĩnh tâm tĩnh tâm cháu đối xử với bác của cháu thế sao ánh mắt của tĩnh tâm chợt lóe lên dường như nàng đã nhớ người phụ nữ này là ai tĩnh tâm Người đó là bác của nàng sao cao lôi hoa khẽ nói với tỉnh tâm. Tỉnh tâm nhìn người phụ nữ đó rồi gật đầu. Tuy rằng người đó là bác của nàng, nhưng về cơ bản cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Nếu tỉnh tâm nhớ không nhớ nhầm thì đây là bác cả của nàng Nguyệt Nại Nhã. Cái tên thanh nhã này được đặt trên người mụ thì thật là quá lãng phí mụ nổi tiếng cả hoàng tộc hải tộc về độ ngu ngốc của mình mụ từng gây rất nhiều phiền toái cho phụ hoàng hiện tại có vẻ nàng vẫn không biết dùng đầu óc như trước thấy chưa tên đầu bạc kia ta là bác của tĩnh tâm ngươi còn không xin lỗi ta người đàn bà kia dường như không biết cao lôi hoa là người như thế nào mụ vẫn kiêu ngạo nói với cao lôi hoa nếu là bác của tĩnh tâm thì vào trong đi. cao lôi hoa chuyển hướng vào phòng, không hề có ý xin lỗi người đàn bà kia. buồn cười, muốn hắn xin lỗi sao? nếu không phải nàng là bác của tĩnh tâm hắn đã để mấy tên huyết kỵ sĩ làm thịt rồi. tĩnh tâm, đây là người đàn ông mà cháu lựa chọn sao? không có lễ phép chút nào. Để hắn tiến vào trong hoàng tộc là mất mặt bộ mặt của hoàng gia chúng ta. Loại người này không vào hoàng tộc của chúng ta được. Tỉnh tâm, cháu phải suy nghĩ thật cẩn thận, người đàn ông như vậy sẽ chỉ làm hoàng tộc chúng ta mất thể diện thôi. Sau khi vào nhà, Nguyệt Nại Nhã liền lại nhảy bên tai tỉnh tâm. Lúc nói mụ còn nhìn về phía cao lôi hoa đầy toan tính. Nàng còn ngu ngốc nghĩ rằng mình đã hãm hại cao lôi hoa thành công nên cảm thấy rất vui vẻ Nhưng lại không biết tỉnh tâm đang nhớ mày Đối với tỉnh tâm, nói xấu cao lôi hoa cũng chính là nói xấu nàng Thử hỏi, một người nói xấu mình thì làm sao có thể vui vẻ chứ Nguyệt nại nhã vẫn không biết rằng lời nói của mình đã gây phản cảm với tỉnh tâm Mụ thoải mái dắt hai người thanh niên kia vào phòng rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn chiếc ghế nàng ngồi xuống, cả tỉnh tâm và cao lôi hoa đều không hài lòng. Mụ ngồi chỗ của chủ nhân ngôi nhà. Thân là khách mà mụ lại chiếm ngay chỗ của chủ nhà. Đây là một việc rất vô lễ. Cao lôi hoa sinh sống ở Trung Quốc, nơi đó rất trọng các lễ nghi. Hành động của Nguyệt nại nhã khiến hắn lại càng cảm thấy chán ghét. Tiểu nha đầu kia còn không mang chén trà lại đây. Thật là, ngay cả một chút lễ phép cũng không có. Khách đến nhà mà không biết mang trà lên. Sau khi Nguyệt nại nhã ngồi xuống, mụ không khách khí ra lệnh với Nguyệt nhị đang đứng cạnh cao lôi hoa. Tôi, châm trà Nguyệt nhị chỉ mình rồi ủi khuất nhìn tỉnh tâm. Tỉnh tâm bất đắc dĩ gật đầu, ra hiệu cho Nguyệt Nhị lùi ra sau pha trà. Nguyệt Nhị bất đắc dĩ biểu môi rồi chuẩn bị lui vào phòng. Sao còn không đi đi? Nguyệt Nại nhã nhìn bộ dáng của Nguyệt Nhị liền nói với giọng quá dị kêu ngươi đi lấy một chén trà mà đã không vui thế. Quả nhiên không có giáo dục. Thật không biết bình thường ai dạy bảo ngươi Một chút lễ phép cũng không có. Nguyệt nhị tức giận dậm mạnh chân càng nhanh chân tiến vào trong nhà bếp. Không có giáo dục con gái mình không được giáo dưỡng. Cao lôi hoa bực mình ở trước mặt hắn mà dám nói bậy. Dám nói con gái của mình không giáo dục. Tay phải của cao lôi hoa run lên. Lúc này hắn thật sự muốn tác mụ đàn bà này một phát. Nhưng người đàn bà này lại là bác của tỉnh tâm, nên Cao Lôi Hoa đành cố gắng nhịn xuống. Đứng lại, Nguyệt Nhị. Về đây, không cần phải pha trà nữa. Cao Lôi Hoa ngẫm đầu lên nói. Ủa Nguyệt Nhị nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Trạc ở quê của tôi chỉ dùng cho khách nhân tôn quý. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói mà những người không có giáo dục lại không có tư cách uống. Ý của cậu là tôi không phải khách nhân tôi không có tư cách uống. Nguyệt nại nhã tức thì hét lớn. Hừ cao lôi hoa nhìn chầm chầm vào người bé này rồi nói từ khi bà tiến vào thì có điều gì giống là khác. Từ khi bà bước vào có hành vi nào của bà gọi là tôn quý. Cử chỉ của bà từ đầu tới cuối đều là không có giáo dục. Lớn mật, ngươi nói vậy. Nguyệt nại nhã hét lên một tiếng ta là người của hoàng tộc, Thân phận của ta không tôn quý sao hoàng tột Cao lôi hoa cười lớn hoàng tộc thì sao Trong mắt lão tử bà chẳng là cái gì cả Cao lôi hoa chỉ vào nguyệt nhị nói con bé là ai Chính là con gái của lão tử Bà có quyền gì mà chỉ chỏ vào mặt con bé Trong mắt Cao lôi hoa tràn đầy phẫn nộ Không ai có thể nói xấu con gái của mình cho dù người đó có là thần Nguyệt nại nhã bị cao lôi hoa trừng mắt, mặt mũi nàng tái đi, ngồi phịch xuống ghế không dám ho he gì Trên thế giới này có những kẻ rác rưỡi khi thiện sợ ác Người đưa cho bọn hắn cành ô liên hòa bình, bọn họ họ lại tưởng rằng mình sợ họ nên muốn trèo lên đầu mình Tỉnh tâm đứng bên cạnh vội vàng giữ chặt lấy tay cao lôi hoa kéo hắn ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn khiến hắn hạ hỏa. Hừ! Cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng. Bác của Tĩnh tâm cũng không có hỏi thăm xem cao lôi hoa là ai. Khuyết điểm lớn nhất của cao lôi hoa chính là bao che cho người thân. Từ khi nào lại đến lượt người khác vung tay muốn chân trước mặt hắn. Đối với người kín mình cao lôi hoa cũng kín lại Nhưng loại đối xử như thế này đừng mong hắn tỏ ra thái độ gì Hi hi hi Ba của con tốt nhất Nguyệt nhị nhìn hành động của cao lôi hoa Lập tức mỉm cười Sau đó ôm lấy cổ cao lôi hoa rồi nhìn Nguyệt nại nhã đang nhớ mày Đương nhiên Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng Con của cao lôi hoa là những người đội trời đạt đất ai dám bắt nạt con của ta. Ngươi, ngươi! Nguyệt nại nhã chỉ chỉ cao lôi hoa. Nhìn cao lôi hoa phản đối. Nguyệt nại nhã vẫn chưa bỏ ý định. Nàng nhìn tỉnh tâm nói tỉnh tâm. Sao cháu không bình luận gì cả? Chẳng lẽ vì một đứa con gái nuôi mà cháu lại đối xử với bác ruột như thế sao nghe được lời nàng nói? Tỉnh tâm nhíu mày cũng không nói lời nào. Giỏi tỉnh tâm. Không ngờ cháu lại vì cái loại tiện chủng không biết cha mẹ là ai mà đối xử với bác như vậy. Nhìn tỉnh tâm không nói lời nào, Nguyệt Nại Nhã còn tưởng rằng tỉnh tâm bị lời nói của nàng giao động. Nên định bơm thêm. Con rơi nguyệt nhị đang ôm cao lôi hoa liền sưởng người lại. Nàng hoang mang từ lúc lớn lên. Nàng cũng đã biết tỉnh tâm không phải mẹ đẻ của mình. Nhưng nàng không muốn thừa nhận. Cha mẹ luôn là nỗi đau buồn trong tâm linh của nàng. Chát! Trong đại sảnh bỗng vang lên một tiếng giòn tan. Mọi người đều ngơ ngát quay về nơi phát ra tiếng động. Tại chiếc ghế của chủ nhà cao lôi hoa xuất hiện với một tư thế đã tác xong. Mà trước mặt hắn chính là Nguyệt Nại Nhã đang ngơ ngác ôm má nhìn tên đàn ông tóc bạc này. Nếu mụ còn nói thêm câu nào xúc phạm đến người nhà của ta. Ông cho mụ chết ngay tại đây. Ánh mắt cao lôi hoa xuất hiện sát ý. Một cổ lực lượng hắc ám trào lên. Từ sau khi dung hợp ma cách, tính cách của cao lôi hoa lại càng nóng nảy sỉ nhục người nhà ta, chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 275 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 275 ước định 15 năm trước sự đau đớn và động tác của gã đàn ông tóc bạc gầy yếu trước mặt đã nói cho mụ biết. Gã đàn ông này thật sự đã tác mụ một cái đau điếng trước mặt bao người. Cao lôi hoa hừ lạnh. Một cái bạc tai vừa rồi cao lôi hoa tát thật tình. Cái tác này đã làm cho nửa mặt của Nguyệt Nại Nhã sưng đỏ lên. ngươi dám đánh mẹ ta. Tên khốn đứng sau Nguyệt Nại Nhã. Cái tên lúc nãy mới bị xoay chuyển trời đất quên đau đớn đứng dậy. Phẫn nộ nhìn hung thủ đánh mẹ mình. Nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cao lôi hoa. Chỉ có thiếu niên tuấn tú bên trái nguyệt nại nhã nhìn cao lôi hoa tác lại cười khẽ. Dường như cảm giác được ánh mắt của thiếu niên này cao lôi hoa liền nhìn sang. Thấy được thiếu niên này cao lôi hoa không thể không nói hai chữ tốn tú. Thiếu niên này mặc một bộ quần áo trắng tinh tay cầm một chiếc quạt xếp. Dù cười khẽ nhưng vẫn không che được khí chất ung dung quý phái, đẹp đẽ Đôi mắt màu lam có thần nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Quạt trong tay có màu xanh ngọc Bàn tay cầm quạt thì trắng muốt nhưng không phân biệt rõ được với quạt ngọt. Lúc này trong mắt cao lôi hoa thì thiếu niên kia thật hoàn hảo. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Tên khốn này, ngươi có nghe ta nói không lúc này tên ngựa chướng kia nhảy ra trước mặt cao lôi hoa, che tầm mắt hắn. Quyết đấu. Bằng ngươi cao lôi hoa cười lạnh nhìn cái tên gọi là hồi thiên này. Tên này thiếu chút nữa là chết dưới một trưởng của mình. Vậy mà không ngờ dám nhảy ra đòi quyết đấu. Cao lôi hoa cũng không biết cái tên ăn mặc kiểu Trung Hoa này đầu óc bị gì nữa. Ngươi không dám sao hồi thiên trường mắt nhìn cao lôi hoa. Đứng sau cao lôi hoa tỉnh tâm cũng lắc đầu có lẽ tên hồi thiên này với mẹ hắn đều là loại thiếu muối. Vừa rồi. Một trưởng của cao lôi hoa suyết lấy cái mạng cùi của hắn, không ngờ hắn không có lấy một chút giác ngộ. Nếu là người hơi có đầu óc, được ăn dưới ốt một chút. Dưới tình huống này ai dám nhảy ra thốt hai chữ quyết đấu cơ chứ. Không hứng, người không có tư cát. Cao lôi hoa nói thẳng, không cho hắn mặc mũi. Lời nói của cao lôi hoa thật đã kiếp người ta. Nhưng sự thật là vậy mà. Coi lại cao lôi hoa bây giờ đi. Mấy tên cấp giai giờ chỉ là đồ bỏ đi. Cùng với loại người như này quyết đấu ư. Thậm chí cao lôi hoa còn không có hướng thú ra tay. Ta không có tư cách hội thiên căm tức nhìn cao lôi hoa nói ngươi là cao lôi hoa đúng không? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi không đáp ứng quyết đấu với ta, về sau... Mỗi ngày ta đều tìm đến ngươi một lần Ta sẽ khiến cho cả đại lục biết đến ngươi là một tên nhát gan Không có tư cách làm chồng tỉnh tâm Nhìn ngươi nhát như cầy vậy Phắn sang bên kia đi con rồi. Cao lôi hoa nhíu mày Không nói một lời nào nữa Đứng lên đi ra ngoài cửa Ngươi muốn bỏ chạy sao hồi thiên vô cùng ngu ngốc nói với cao lôi hoa Không phải ngươi muốn quyết đấu sao đứng cạnh cửa. Cao lôi hoa quay lại. Lạnh lùng nhìn hồi thiên vậy lại đây đi ta sẽ cho ngươi trả giá vì hành động của mình. Hồi thiên hét lớn, phóng theo cao lôi hoa ra ngoài cửa. Sẵn sàng chưa cao lôi hoa cười lạnh nhìn hắn. Bắt đầu đi. Thằng khốn sau khi thu ta thì ta muốn ngươi phải xin lỗi mẹ ta trong tay hồi thiên xuất hiện một cây ma trượng. Trên ma trượng lón ra ánh sáng lam quan sâu thẳm. Khó trách hắn vừa ăn một trượng của cao lôi hoa suốt chết lại có gan tìm cao lôi hoa quyết đấu. Hóa ra hắn là một pháp sư. Mà đối với ma pháp sư thì cận chiến không phải là sở trường. Cho nên hắn cho rằng khi nảy do cao lôi hoa ở gần hắn nên chiếm tiện nghi thôi. Chỉ cần khoảng cách đủ xa thì ma pháp sư mới mạnh nhất. Thủy nguyên tốt, xin nghe. Ôi! Á hồi thiên vừa vung trượng niệm chú văn. Nhưng chú văn đang niệm thì hồi thiên cảm thấy thắt lưng nhói đau. Liền cúi xuống ôm bụng. Đứng trước hồi thiên cao lôi hoa tung một đấm thật mạnh vào bụng hắn Lập tức hồi thiên có cảm giác nội tạng đứt đoạn Khuôn mặt hồi thiên trắng bệt ra Nguồn truyện nhưng mà chưa hết Pháp, Sơn không cao lôi hoa lạnh lùng nói bồi thêm một quyền Đối với ruồi mũi cứ đập chết cho đỡ phiền toái Trong quyền kình của phá sơn không có chứa lôi quang được cao lôi hoa đưa vào trong cơ thể hồi thiên. Lôi thần lực có thể đánh vào trong cơ thể cũng là một loại độc đáo của cao lôi hoa. Cổ lực lượng này sẽ vĩnh viễn ở trong cơ thể hồi thiên, sau đó không ngừng phá hư toàn bộ cơ thể hắn. A hồi thiên hét thảm. Cơn đau đớn từ nội tạng khiến hắn phải hét lên kin khủng! Cơn đau này còn đau hơn khi nảy gấp trăm ngàn lần. Chúng phải một quyền này của cao lôi hoa. Cả đời này hồi thiên xem như là phế. Về sau, chỉ nằm trên giường mà thôi. ọc Lúc cao lôi hoa rời tay khỏi bụng hồi thiên thì hồi thiên cũng phun một ngụm máu tươi ra. Sau đó, cả người hắn như cây chuối đổ, thịt, ngã thẳng xuống đất. Con trai không nghĩ tới con mình bị người ta đánh một quyền đã nốt A-O, Nguyệt nại nhã chạy ra khỏi phòng rồi hét lớn. Sau đó ôm lấy hồi thiên đang nằm trên mặt đất, ma pháp trị liệu không ngừng thi triển lên người đứa con yêu quý. Chỉ tiếc lần này cao lôi hoa để lại trong người hồi thiên là lôi thần lực. Lôi thần lực không phải cứ dùng một ma pháp trị liệu là có thể chữa trị được. Nếu nó mà chữa được, cao lôi hoa khỏi làm lôi thần về quê cày ruộng luôn. Ờ, sau khi được trị liệu xong, hồi thiên không có chuyện biến tốt đẹp hơn. Ngược lại còn phun ra mấy ngụm máu nữa. Rồi hôn mê. Tại sao lại như vậy? Như thế là sao Nguyệt Nại Nhã ôm chặt đứa con mình, đứa con bị một quyền đã nốt A-O. Nguyệt nại nhã ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa là ngươi, là ngươi. Nhất định ngươi đã động tay động chân gì đúng không? Có phải ngươi đã làm gì con ta không cao lôi hoa cười lạnh, thản nhiên nhìn Nguyệt nại nhã? Theo sau Nguyệt nại nhã, thiếu niên anh tốn kia cũng đi ra. Sau khi trông thấy cảnh này, hắn liếc sang nhìn cao lôi hoa. Ngươi là cao lôi hoa đúng không? Thiếu niên Tuấn Mỹ nhìn cao lôi hoa cười, giọng nói rất hiền từ Có tố chức làm một ngôi sao? Cao lôi hoa gật đầu với thiếu niên này. Lúc này tỉnh tâm và Nguyệt Nhị cũng đi đến bên cạnh cao lôi hoa. Tỉnh tâm nhìn thiếu niên này một chút liền nhớ mày, dường như đây là tỉnh tâm rất quan tâm tới người này. Sao? Ngươi cũng muốn khiêu chiến với ta sao cao lôi hoa nói với thiếu niên này. Đương nhiên không phải. Thiếu niên cười với cao lôi hoa tuy nhiên. Cao lôi hoa. Ngươi rất có hướng thú đối với ta. A a một tiếng rống vang lên. A. Cao lôi hoa. Ngươi phải đền mạng cho con ta đang ngồi ôm hồi thiên. Đột nhiên nguyệt nại nhả nổi điên nhảy lên đánh về phía cao lôi hoa. Cao Lôi Hoa hừ lạnh, thân hình nhẹ nhàng thoải mái lướt qua mụ điên này. Nhưng lúc không đánh trúng Cao Lôi Hoa, khó mắt Nguyệt Nại Nhã lại nhìn thấy Nguyệt Nhị đang đứng cạnh Tỉnh Tâm Cao Lôi Hoa. "Ngươi đánh con ta bị thương, ta muốn mạng con gái ngươi trả nợ nói xong." Không ngờ Nguyệt Nại Nhã nảy sinh ác độc lao thẳng tới Nguyệt Nhị. Nguyệt Nại Nhã lại không biết Đây là sự kiện sai lầm lớn nhất của đời mụ. Cũng là sự kiện sai lầm cuối cùng của cuộc đời. Mụ không nên có ý đánh nguyệt nhị. Càng không nên có ý hại nguyệt nhị trong đầu. Rồng có phải ngược động vào tất nổi giận, phải giết. Cao lôi hoa một mình lẻ loi từ trái đất đến thế giới này. Mà bây giờ... Người hắn yêu và đứa con hắn chính là chiếc vẫy ngược của hắn lại dị dưới này. Lúc Nguyệt Đại Nhã có ý định đánh Nguyệt Nhị thì cũng đã quyết định luôn vận mệnh của mụ. Trong nháy mắt đã phán kết mụ chết rồi. Trong đầu cao lôi hoa không thèm nghĩ tới mụ là người thân của tỉnh tâm. Một cổ sát khí tỏa ra trên người cao lôi hoa. Gừ cao lôi hoa gầm lên giận dữ. Đạt mạnh chân xuống đất Một ti lôi quang tử kim Trên chân cao lôi hoa Nhanh chóng ẩn vào trong lòng đất Ngay sau đó Nhờ đất truyền điện Lôi quang nhanh chóng đuổi kịp Nguyệt nại nhã Trong thiên hạ có thứ gì Có thể nhanh hơn lôi điện đây Nguyệt nại nhã Chưa kịp đụng vào nguyệt nhị Thì một đạo lôi quang Chui ra từ mặt đất đánh thẳng lên Người nàng Là lôi quang màu vàng Đây là lôi quang của thần, là lúc cao lôi hoa nóng giận ra tay, bập, lôi quang đánh nguyệt nại nhã rớt tại chỗ, như chim trúng đạn rớt thẳng xuống đất. Đi chết đi, lấy danh nghĩa lôi thần, vạn lôi kiếp lúc nguyệt nại nhã vừa rớt xuống cao lôi hoa liền hét to. Trên đại lục, tất cả lôi điện đều dưới mệnh lệnh của cao lôi hoa ngưng tụ trên bầu trời nhà tĩnh Tâm. Bầu trời của quan minh đế quốc vốn không mây đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh thiên. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng sét như tiếng thú giữ gầm vang. Lúc này, tất cả lôi điện đều hướng xuống mặt đất để bày tỏ thái độ với chủ thần lôi hệ phẫn nộ của lôi thần. Liên tiếp xuất hiện mấy tên cặn bã gây bất lợi với con mình. Rốt cuộc cao lôi hoa cũng hiểu ra tất cả đều là lỗi của bản thân. Nếu hắn có thể thể hiện sức mạnh của mình cho người trong thiên hạ xem thì mấy tên cặn bã này còn coi hắn là quả hồng mềm nữa không? Lần này phải dết gà dọa khỉ mới được. Cho nên, lúc này cao lôi hoa định làm lớn. Hắn phải làm một lần cho hải tộc biết cao lôi hoa không phải dễ chọc vào Đồng thời cũng cấp cho mấy con rồi vo ve bên tĩnh tâm một cái cảnh cáo Muốn gây phiền phức thì chuẩn bị lưa cái mạng lại đi Mãi đến bây giờ, Nguyệt nại nhả đầu to ớt nho mới lộ ra vẻ tuyệt vọng Trong khoảnh khắc khí thế của cao lôi hoa phát ra Nguyệt nại nhã mới hiểu được gã đàn ông tóc bạc trước mặt khủng bố như thế nào. Khí thế từ vầm sáng trên người hắn đã khiến cho Nguyệt nại nhã cảm thấy khó thở. Khí thế mạnh mẽ như vậy, nàng chỉ mới thấy qua trên người anh rể hài hoàng Poseidon. Chết trong mắt cao lôi hoa lón lên lôi quang tử kim, vung tay phải lên. ầm. Um. Lôi quang dưới danh nghĩa của lôi thần như dòng thác lũ đổ xuống sân nhỏ trong nhà cao lôi hoa. Rồi nện mạnh đúng chỗ Nguyệt Nại Nhã đang nằm. Nháy mắt, vô tận lôi quang lao thẳng xuống Nguyệt Nại Nhã tạo ra một cái hố không thấy đấy. Nguyệt nhị và tĩnh tâm cùng nhau nhìn cái hố không đấy này. Dưới sức mạnh của lôi quang dán xuống chỉ sợ Nguyệt Nại Nhã không còn chút cặn bã nào. Là ai ở đó xuất hiện đi Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi Lúc lôi quanh rán xuống sông cao lôi hoa hung tận nhìn xung quanh nhà Nguyệt nại nhã không chết Vừa rồi lúc lôi quan sắp đánh xuống người mụ Thì đột nhiên có người xuất hiện cứu cái mạng nhỏ của mụ Ha ha không hổ là nam nhân mà tĩnh tâm lựa chọn Thật sự khá được Cao lôi hoa vừa dứt lời trong góc một ông lão áo choàng lam liền xuất hiện. Hơn nữa trên tay lão là nguyệt nại nhã bị dọa đến bất tỉnh nhân sự. Vừa rồi là lão cứu nàng sao cao lôi hoa lạnh lùng nhìn lão. Giờ phút này. Cao lôi hoa cũng đem lão trở thành kẻ thù luôn. Người trẻ tuổi bớt nóng đi. Việc đâu có đó. Lão nhìn cao lôi hoa cười nói ta là nguyệt đỉnh thiên. Lão cười nói tiếp từng là hải hoàng. Người trẻ tuổi, nể mặt ta, tha cho con dâu ta được không? Lão cười ngượng với cao lôi hoa. Tình hình khi nãy đến giờ lão cũng thấy nên lão rất ngại xin tha thứ. Tha cho muội một mạng thì có thể. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thể miễn. Cao lôi hoa nhíu mày nhìn lão ta phải hai cánh tay và phế đi tu vi của mụ. Cao lôi hoa làm vậy là cũng có nguyên nhân. Cái mụ ớt quả nho này sớm hay muộn cũng gây chuyện. Bây giờ mà tha cho mụ thì cao lôi hoa dễ gì chịu. Muốn tha hả cao lôi hoa phải phế bỏ thực lực của nàng cái đã. Cái này sắc mặt lão có chút hổ thẹn. Lão không nghĩ tới người trẻ tuổi này không ngờ không nể mặt mũi cho lão. Nói gì thì lão cũng từng là Hải Hoàng. Là cha của Hải Hoàng đương nhiệm. Khổ. Ở bên cạnh tỉnh tâm kéo nhẹ cao lôi hoa, ông lão trước mặt này chính là ông nội của nàng. Xem ra ông nội nãy giờ đều núp cạnh đây xem kịch. Cao Lôi Hoa thấy được thần sắc của Tỉnh Tâm liền bất đắc dĩ thở dài nói với lão được rồi. Lần này ta bỏ qua cho mụ. Nghe Cao Lôi Hoa nói vậy, sắc mặt lão liền tốt hơn chút. Chỉ có điều lão không để ý đến đôi mắt của Cao Lôi Hoa chợt lón lên một tia tà ý. Lão không hề nghĩ đến quan niệm sống của Cao Lôi Hoa. Tôn chỉ đối nhân sự thế của cao lôi hoa là đem mọi tất cả nguy cơ bóp chết từ trong trướng nước. Đúng như cao lôi hoa nói. Nguyệt nại nhã là mụ đàn bà không có đầu ớt. Tha cho mụ. Sớm muộn gì mụ cũng gây bất lợi cho người thân mình. Cao lôi hoa sẽ bỏ qua mối nguy hiểm tiềm ẩn này sao? Tất nhiên là không. Nếu để mụ ta cuốn khăn gói ra đi mà không bị gì thì cao lôi hoa có mà khóc không kịp đấy chứ. Cho nên cao lôi hoa sẽ không để mụ ta sống qua ngày hôm nay. Nguyệt nại nhã tuy thoát một kiếp hơn nữa cao lôi hoa cũng công khai đồng ý tha cho mụ. Nhưng không hiểu vì sao khi mụ nhìn thấy cao lôi hoa lại cảm thấy bất an. Đặc biệt là ánh mắt cao lôi hoa nhìn mụ Ánh mắt đó giống như là đang nhìn một người chết Cao lôi hoa hừ lạnh với Nguyệt Nại Nhã Sau đó quay sang vỗ vỗ Nguyệt Nhị Ba con không sao Nguyệt Nhị đem ma trượng bỏ vào trong nhẫn không gian Sau đó cô bé ngẫm đầu nhìn Nguyệt Nại Nhã một cách khinh thường Vừa rồi dù cao lôi hoa không cản đòn của Nguyệt Nại Nhã Thì Nguyệt Nhị cũng không để cho mụ chiếm được cái gì tốt. Hiện tại, Nguyệt Nhị đã là hoàng kim pháp sư, đâu dễ chọc. Muốn động vào cô bé hả, hỏi qua ma trượng của cô bé chưa? Nhìn thấy ma trượng trên tay Nguyệt Nhị cao lôi hoa nở nụ cười tán thưởng. Không hổ là con gái của hắn, gặp nguy hiểm không hề sợ hãi, bình tĩnh giải quyết. Tỉnh tâm nghe thấy cao lôi hoa cười liền quay đầu lại nhìn cao lôi hoa và nguyệt nhị. Đôi mắt xanh hiện lên vẻ dịu dàng. Về phần ông nội tỉnh tâm đang giữ nguyệt nại nhã thì xấu hổ không ngừng. Lão hiện tại đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Đành đứng ở bên nhìn cả nhà cao lôi hoa cười trừ. Tuy rằng lão ra mặt cứu con dâu nhưng hình như cô cháu gái thân yêu lại cô ý không thấy mình. Nếu không, dù tính tình tỉnh tâm vốn có lạnh nhưng cũng không đến mức ném lão sang một bên thế này. Ở bên cạnh, thiếu niên tuấn tú đi cùng Nguyệt nại nhã khẽ phức phơ quạt ngọt. Hắn dường như muốn né ông lão mới xuất hiện này. Sau đó lựa lúc lão không để ý liền lặng lẽ lùi ra bức tường sau lương. Cao lôi hoa ta nghĩ chúng ta có thể còn gặp nhau. Thiếu niên anh Tuấn nhìn cao lôi hoa nhẹ cười, thấp giọng nói. Sau đó hắn lén nhảy qua tường, thoát khỏi nhà cao lôi hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền 276 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 276 ước định 15 năm trước tiết lúc này trong phòng ca đức. Đây là gian phòng mà cao lôi hoa cấp cho ca đức. Nói gì thì ca đức bây giờ cũng là một hỏa thần tân nhiệm, hơn nữa còn có trí tuệ. Cho nên cao lôi hoa cũng không đem hắn triệu hồi vào không gian triệu hoán. Để cho hắn sinh hoạt như một con người bình thường trong thế giới này. Lúc này trong phòng ca đức vận rộn lên xuống. Thỉnh thoảng một cổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ xuất hiện trên người hắn. Dường như hắn đang thí nghiệm cái gì đó. Bên cạnh ca đức linh hồn quan minh nữ thần đang ôm gối ngồi nhìn ca đức đang vội vội vàng vàng. Nàng cũng không có ý định chạy trốn. Hoặc nói là nàng không có cơ hội chạy trốn. Tuy nhìn căn phòng này rất bình thường nhưng ca đức vì đề phòng linh hồn quan minh nữ thần chạy trốn nên đã khắc mấy cái ma pháp trận linh hồn lên tường. Cái ma pháp trận này đối với quan minh nữ thần lúc mạnh nhất thì đương nhiên không có tác dụng. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một linh hồn bình thường mà thôi. Lực lượng thần cách đã bị cao lôi hoa phong ấm trong cơ thể biết lệ ti Cho nên giờ nàng chỉ ngồi đầu giường ngơ ngát Đồng thời trong đầu quan minh nữ thần cũng không ngừng nhớ lại tình hình lúc nàng và cao lôi hoa chiến đấu Quan minh nữ thần tự nhận lúc mặt thần vương giáp thì mình cùng con quái vật cao lôi hoa mạnh tương đương nhau Nhưng một chỉ cuối cùng của cao lôi hoa rất thần kỳ Trong đầu quang minh nữ thần không ngừng nghĩ đến chiêu thức đó cuối cùng chỉ là hình ảnh bộ mặt lãnh khúc của cao lôi hoa. Mãi về sau Quan minh nữ thần mới biết được bộ mặt đó của cao lôi hoa không phai lạnh khúc. Mà do ngón tay của cao lôi hoa khi chọc vào áo giáp trên người nàng thì thấy đau đớn. Khuôn mặt đó là biểu tình của cảm giác đau nhất. nhất. Ta suy nghĩ cái gì vậy trời quan minh nữ thần nhẹ lắc đầu. Không biết vì sao mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Trong đầu của nàng lại hiện ra hình ảnh điên cùng của nam nhân kia. Thân thể bị vảy đen che kín ánh mắt đỏ ửa dị cùng với mái tóc trắng phiêu bồng theo gió. Ngươi nghĩ gì vậy ca đức nghe quan minh nữ thần tự nhiên thốt lên liền ngẫm đầu nhìn quan minh nữ thần. Ta nghĩ về chủ nhân của ngươi, hắn đúng là một loại tồn tại kỳ diệu. Quang Minh nữ thần cũng không sợ ca đức liền nói. Ừ, đúng vậy. Chủ nhân rất vĩ đại. Ngươi rất hấp dẫn. Có lực hấp dẫn trí mạng đó nói đến Cao Lôi Hoa, ca đức lộ vẻ kiết động. Không nghi ngờ cái đó là do thân phận giữa Cao Lôi Hoa với huyết kỵ sĩ. Đối với huyết kỵ sĩ thì người vĩ đại nhất chính là chủ nhân Người cho họ sinh mạng thứ hai Đúng rồi ca đức Ngươi có biết lần đánh nhau trước Chủ nhân của ngươi dùng kỹ năng gì đánh bại ta không trong đầu Quang minh nữ thần chỉ còn lại hình ảnh một chỉ cuối cùng thần bí của cao lôi hoa Chỉ một ngón tay nhẹ nhàng đã phong bế hành động của nàng Ta cũng không biết ca Đức lẫm nhẫm rồi bắt tay vào cái sản phẩm đang bỏ vỡ nó chỉ có điều ta nghe nói đó là võ công từ quê hương chủ nhân. Như vậy à? Quang Minh nữ thần hơi thất vọng. Sau đó nhàm chán nhìn vào sợi dây thường trên tay Ca Đức nghi hoặc hỏi uổng Ca Đức! Ngươi làm gì đó ta? Ta đang làm cái này. Ca Đức thuận miệng nói. Hiện tại hắn đang được chủ nhân phân công cho việc chế tạo ra linh hồn trường tiên sợi roi linh hồn chỉ có điều không hiểu vì sao lại luôn không thành công. Đây là vũ khí công kiếp linh hồn, nhưng vẫn không thể duy trì trạng thái linh hồn. Duy trì trạng thái linh hồn. Quang Minh nữ thần ngật đầu nói ta nhớ hồi xưa khi sáng thế phụ thần cũng làm ra mấy vũ khí Không có cái nào không phải là vũ khí công kiếp linh hồn. Nhưng vũ khí đó vẫn còn trạng thái vật chất. Có lẽ vũ khí linh hồn và thân thể con người giống nhau đều cần đến một thể xác làm vật dẫn quan minh nữ thần đưa ra ý tưởng của mình. Đúng rồi. Sao ta không nghĩ ra nhỉ ca đức cười dài, sau đó vỗ vỗ đầu mình. Lại nói tiếp, loại linh hồn trường tiên này ca đức cũng từng nghe linh hồn chủ thần ngẫu nhiên nói đến. Nhưng cũng chỉ là một lý luận thôi. Hiện tại ca đức phát hiện ra lý luận dù có hoàng mỹ nhưng chân chính bắt tay vào làm thì lại không hề đơn giản chút nào. Cái trường tiên này đã ngốn hết cả ngày của ca đức. Đúng rồi. Này cho ta hỏi chút. Ngươi làm vũ khí gì vậy? Làm xong để làm gì? Quan minh nữ thần nhìn sợi dây thần trên tay ca đức. Sau đó đột nhiên nàng nghĩ tới một việc liền lạnh run cả người. À, ta làm linh hồn trường tiên. Ừ, về phần tác dụng à. Hình như chủ nhân có nói qua là hắn muốn dùng nó quốc người mấy roi. Ca đức lôi roi trong tay ra nói. Gì? Quốc ta quan minh nữ thần há to miệng, hiện tại nàng chỉ muốn vả vào miệng mình một cái. Cái này không phải là gậy ông đạp lưng ông sao? Bày cho ca đức làm ra linh hồn trường tiên để hắn dùng nó đánh mình. Quan minh nữ thần cảm thấy khó miệng mình giật giật. Biết hai chữ hối hận ghi thế nào không? Hiện tại trong lòng quan minh nữ thần đang tràn đầy hai chữ này. Tại một nơi cách rất xa quan minh đế quốc, nơi có rừng rậm mênh mông Khu rừng rậm xinh đẹp này là một trong bảy đại cấm địa của nhân loại tinh linh lâm. Tinh linh là một sinh vật xinh đẹp. Các nàng là một sinh vật hoàn mỹ do sáng thế thần tạo ra, sự xinh đẹp của các nàng đại biểu cho tự nhiên. Các nàng yêu hoàn bình. Quý trọng các loài sinh vật khác. Về căn bản các nàng không sát sinh, các nàng chỉ ăn chay, có thể nói các nàng là ni cô của thế giới này. Tuy tinh linh tộc là chủng tộc yêu quý thiên nhiên và hòa bình, nhưng không một quốc gia nào dám xem thường chủng tộc nhìn có vẻ yếu ớt nhất này. Phải biết rằng tinh linh sâm lâm còn có cái tên là huyết dạ sâm lâm cũng không phải nói chơi. Đã từng có một quốc gia siêu cường là ba bố luôn đế quốc để ý đến mảnh đất xinh đẹp tinh linh sâm lâm này. Quốc vương của đế quốc đó đã phái ra một đội quân ước chừng hơn 10 vạn tiến công vào chỗ ở của những tinh linh Tây không tấp sắc trong tinh linh rừng rậm. Ông ta muốn điền thêm tinh linh sâm lâm vào trong bản đồ lãnh thổ của mình. Nhưng hy vọng bao giờ cũng đẹp đẽ. Còn sự thật thì lại chuyên phá hoại hy vọng. Lúc mười vạn đội quân ba bố luôn tiến vào lãnh thổ của tinh linh tộc thì bọn họ phát hiện ra mình không phải đối mặt với những tinh linh hiền lành mà là những ma pháp sư dũng mãnh vô tình nhất. Tinh linh tộc yêu hòa bình và sinh mạng nhưng chỉ mang tính tương đối thôi. Với sinh mạng người khác thì họ càng quý trọng sinh mạng mình hơn, bọn họ không ngốc đến nỗi yêu sinh mạng kẻ thù mà tự sát. Cho nên đối với kẻ thù tinh linh tục chỉ có một chữ giết. Chỉ đúng một đêm. Đúng vậy, chỉ đúng một đêm. Mười vạn binh lính của ba bố Luân Đế Quốc đã bị sáu trăm vị tinh linh chi làm sáu tổ sử dụng sáu cái cấm chú cho thành cho bụi. Nghe nói. Vào đêm đó, huyết quen bao phủ cả khu rừng tinh linh. Cho nên từ đó về sau, rừng rậm tinh linh còn có cái tên khác là huyết dạ sâm lâm. Cái tên này nhằm nhắc nhở nhân loại nhớ đến cái đêm mà máu chảy đầy rừng đó. Mà siêu cường quốc ba bố luôn sau khi mất 10 vạn quân thì không lâu sau cũng bị loại khỏi vũ đài cường quốc. 13 tháng 10, đây là một ngày rất bình thường. Nhưng đối với toàn bộ tinh linh tột lại là một ngày nặng nề. Trưởng lão vĩ đại nhất tinh linh tột. Một trong ba vị hiền giả trên đại lục tinh linh hiền giả Violet đã rời xa tinh linh tột. Mỉm cười về với vòng tay của tinh linh thần. Tinh linh hiền giả trên đại lục được xưng là người có khả năng tiếp cận gần nhất với vận mệnh nữ thần. Hoặc nói. Phải gọi các nàng với cái tên quen thuộc là nhà tiên tri. Tinh linh hiền giả vi ô không chỉ là một nhà tiên tri trong tộc tinh linh. Hơn nữa còn là đại trưởng lão và giáo hoàng của tinh linh thần điện. Bà là trái tim của tinh linh tộc. Sự ra đi của bà là mất mát to lớn trong tộc là đại biểu cho tinh linh tộc đã mất đi một trụ cột vững chắc. Trong sâu thẳng của tinh linh sâm lâm trung tâm của tộc tinh linh Nguyệt Chi Thành Nguyệt Chi Thành là một tòa thành thị kế thừa phong cách của tộc tinh linh Đồng thời cũng là tòa thành có bức tường phòng thủ đơn giản nhất Chỉ có bốn cây lớn tại bốn phía không đếm được năm tuổi Đó là vũ khí phòng thủ của tinh linh tộc chiến tranh chi thụ Có chiến tranh chi thụ tinh linh tộc không cần phải làm thêm tường thành để phòng thủ làm gì. Trung tâm nguyệt chi thành bên trong hoàng cung tinh linh tộc. Tinh linh nữ hoàng ca vờn bờ rang ngơ ngát trên ngôi báu. Trong đầu nàng chỉ còn lời tiên tri cuối cùng của hiền giả trước khi qua đời. Đó là lúc hiền giả biết mình không còn sống được bao lâu nên kêu nàng đến trước giường. Nói cho nàng lời tiên tri cuối cùng Lúc ánh trăng che hào quang mặt trời Bên dưới thánh sơn Bất tử và bất diệt Một đội quân bội ước Một đội quân bị nguyền rủa khi đã bỏ rơi đồng đội của mình trên chiến trường Tại Bình Nguyên Bi Ai, những chiến sĩ không cam lòng bị chiến hữu phản bội cùng với đội quân mang trong mình nguyền rủa vạn năm trước, còn nữa tinh linh tộc diệt quốc. Tinh linh tộc diệt quốc. Tinh linh nữ hoàng Kate te bờ rang lập tức nắm chặt tay hiền giả. Hiền giả ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì ước định? Ước định 15 năm về trước. Ngươi đã lập một cái ước định. Ta thấy hình ảnh một người đàn ông. Một người đàn ông không thuộc thế giới này Bên cạnh hắn là một cô gái có mái tóc dài màu lam có đuôi Ước định đó là giữa ngươi với nàng Hiền giả chậm rãi nhắm đôi mắt lại Trước khi chết bà đã thấy hai cái tương lai tinh linh tộc bị dị quốc và tinh linh tộc phục hương Nhưng nàng đã không thể nhìn thấy hai cái tương lai bất đồng này được nữa rồi Là diệt quốc rồi phục hưng hay phục hưng rồi diệt quốc? Thông thường lời tiên tri lúc cuối đời thường là lời tiên tri đúng nhất.